các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net cao cao gì đó rơi xuống sân á một giọng nữ kêu thảm thiết sẽ tan m à n đêm yên tĩnh lại thấy s ả n h bội vã lôi từ gian buồng xếp kia một vật cao cao như vừa rồi và một máy cắt xét kiểu cổ nhanh chóng chạy đến đầu bên kia của hành lang rồi ném cả hai thứ xuống lại một tiếng kêu thảm thiết vang lên tiếng bước chân chạy r ầ m r ậ p ở phía tầng dưới rõ ràng là các nhân viên bảo vệ đều chạy xuống để kiểm tra xem đã xảy ra chuyện gì. Lúc này Sảnh chạy xuống tầng dưới, Bình Thành bám theo luôn. Từ xa y nhìn thấy Sảnh bước vào phòng 405. t h à n h biết rằng lúc này trong phòng 405 không có người trực ban. Sảnh có thể muốn làm gì cũng được. Nó định làm gì nhỉ? Thành thở phào nhẹ nhõm. Năm nào? cũng diễn lại thảm kịch vụ án mưu sát 4 0 5 thì năm nay cũng không ngoại lệ tương tự như các năm trước năm nay Âu Dương Sành đã có ý định sắp đặt nó sắp nhảy lầu thành công thế là Bình Thành cũng vơi nỗi lo lúc này Thành thấy ở đầu hành lang có một cô gái khác s ọ c thẳng vào phòng 4 0 5 hình như chính là Diệp Hình lịch sử vụ án mưu sát 4 0 5 là mỗi năm chỉ có một người nhảy lầu từ phòng 405 t ấ t nhiên, hình sẽ không cùng sảnh đi tìm cái chết, mà là đến để ngăn chặn s à n h nhảy lầu. c o n bé này đã biết quá nhiều chuyện, còn biết nhiều hơn cả con bé thẩm vệ thanh. Nó cũng không thích hợp để sống trên c õ i đời này nữa. Một cơ hội tuyệt vời đang ở ngay trước mắt, thật là một công đôi u việc. Tim bình thành bỗng đập nhanh. y còn nhớ cái ngày mà nỗi sợ hãi xen lẫn khoái cảm này cách đây 26 năm, y đã lấy cắp kỷ vật hứa hôn của tiêu nhiên tặng phồn di. đó là một chiếc lược da b ả o có khảm những viên đá quý màu đỏ và màu đen cho vào phong bì, rồi đặt vào phòng 405. t tiêu nhiên nhìn thấy cái lược, hiểu rằng phồn di đã dứt khoát tuyệt giao với mình, nên đã quyết định tìm đến cái chết. bình thành bí mật theo dõi. thấy kình tùng bước vào phòng 405 để ngăn cản tiêu n h ê n tự sát thành cũng vào theo tất cả giống hệt như nhau cứ như là được trời giúp vậy hôm nay cũng như 26 năm trước thành không còn sự lựa chọn nào khác và thế là thành lại vào phòng 405. y đã chuẩn bị sẵn găng tay và bao chân chỉ với một chút sức lực thôi cũng đủ để khiến hai cô gái đẹp như hoa phải gương tan ngọc nát ngay trong cái khoảnh khắc y định ra tay, thì một giọng nói sắc gọn vang lên phía sau y. Lúc bính thanh, anh gây ra tội ác còn chưa đủ sao? Chính là giọng nói của vợ y, không phồn gì. Thành kinh hãi, tất cả đều chứng lại. s ả n h và h ì n h nghe thấy tiếng nói bèn quay đầu nhìn, thấy Thành đang áp sát họ, bản năng xui khiến hai cô gái nhảy ảo vào phía sau. h ì n h ôm chặt lấy Sành. ngã nhào xuống sàn nhà, thành định tiếp tục ra tay thì thời cơ tốt nhất kia đã trôi qua mất rồi. Phồn di từ phía sau chạy đến tóm chặt cánh tay của y. Sinh viên các phòng bên cạnh nghe có tiếng ồn đều mở cửa chạy ra đứng vây kín cửa. Tiếng bước chân dầm dập chạy từ trên t r à n xuống, từ xa tiến lại, rõ ràng các nhân viên bảo vệ đã biết họ chúng kế điệu hồ ly sơn nên chạy lại về phòng 405 Bình thành vận hết sức lực b ù n g thoát khỏi Phồn Di, rồi đứng tựa bên cửa sổ thở hồng h n c Y vốn tưởng tất cả sẽ tái diễn hẹp như 26 năm về trước, sau đó cũng chỉ là ngủ mê gặp ác mộng vài lần là c ù n g Không ngờ Phồn Di đã đoán được ý đồ của y, rồi tìm đến tận đây. n ă m xưa cũng chỉ vì quá yêu người con gái này, y đã biến thành kẻ tội phạm. thì đêm nay lại là chính cô ta đã khiến y. phải hiện nguyên hình kẻ tội nhật đôi mắt phồn di đầy phẫn nộ thành hiểu rằng y đã trao cho phồn di một tình yêu vô bờ bến nhưng chính y cũng đã tàn phá tình yêu chân chính và tuổi thanh xuân của phồn di không đời nào phồn di lại tha thứ cho y tôi biết anh đã đi nghi hưng tôi có chứng cứ vừa rồi anh định sát hại họ tôi cũng đã nhìn thấy cô ấy đã chứng kiến hành vi này của mình, cô ấy sẽ không giữ im lặng. p n g i em có biết anh làm thế đều là vì em không? g i ọ n g thành rụng. Dù...